Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngồi dưới đất đó nhìn trầm chồng về phía giường mà thầm nghĩ không hiểu tại sao chỉ có cuốn sách này mà người kia sẵn sàng trả nó 10 triệu cơ chứ thêm nữa lại còn ra điều kiện là nó không được đọc sách hay như mở cuốn sách này ra thử hỏi trong đó có cái gì mà đáng sợ như vậy sẵn hôm sau tặng toàn là tiếp tục ra liếm ở bến xe, Hay như những đời trong người Để mà kiếm ăn Công việc chính của hắn đó là Móc túi và trộm các vặt Bố mẹ của thằng Toàn ly dị nhau Giờ chỉ còn có mỗi mình hắn Sống với người bác gái nghèo nặng Làm nghề bán trâu hoa quả ở chợ Biết thằng Toàn nghiền hút Nhưng bác nó cũng chả thèm quan tâm Vì nói thật là Bà ta chưa chấp nó Cũng là để lãnh cái số tiền bèo bọt Mà bố mẹ của nó gửi về Nhờ bác ta nuôi nó mà thôi Thằng Toàn chuyên môn đi chạc nhà người ta với đám bạn leo lỏng. Chỉ khi nào chán nó mới quay về với bác của nó mà thôi. Đêm đầu tiên sau khi thằng Toàn lấy trộm được cuốn sách thì nó bắt đầu cảm thấy như có cái gì đó không ổn. Tối đầu tiên mặc dù biết là mình buồn ngủ lắm mà không hiểu vì lý do gì mà nó không thể nào chợp mát được. Thằng Toàn cứ thế nằm trên giường mà lăn qua lăn lại. Lăng lê bò chày một lúc Rồi chán Hắn lại ngồi dậy trên giường Trong đầu toàn là những câu hỏi Hay như ý nghĩ về cuốn sách này Toàn tò mò muốn mở ra coi lắm Thế nhưng mà nhớ tới giao hẹn Mà hắn ta càng cố nhủ bản thân Là không được động vào Còn lấy 10 triệu Thằng Toàn đứng dậy khỏi giường Mà ra phòng ngoài để uống nước Đã sống quen với bóng tối Nên Toàn cũng chả buồn bật đèn Toàn dưới ánh sáng đèn đường Hiêu quạnh hát vô nhà Hắn cầm các vít nước lên tu tu Bất ngờ thằng Toàn trùm mình sặc nước Hò sặc sụa Khi đó thấy có một bóng người con gái đen xì Cứ đứng lù lù ở cửa Thằng Toàn đặt vít nước xuống Nó chạy tới để coi Thế nhưng bà chỉ trồng chớp mắt Đã không có ai cả Thằng Toàn cứ đứng đó lấp ló Ở cửa sổ nhìn ra ngoài đường Rõ chàng vừa có bóng người ở đây cơ mà Hắn tự hỏi và nhìn quanh. Bất ngờ, cha cả sau gáy bỗng dường đứng. Thấy rồi thằng Toàn có cái cảm giác như có ai đó đi lướt qua ngay sau lưng của nó vậy. Thằng Toàn quay phát lại nhìn quanh trong các nhà lờ mờ sáng này. Bác cái nó về quê năm hôm, chỉ còn một mình đó, thì làm gì còn ai? Thằng Toàn đứng ở gốc nhà nhìn quanh, thấy rồi nó hỏi lớn Ai đó? Bản thân thằng Toàn không hiểu sao nó lại làm vậy. Đứng đó không thấy ai. Thằng Toàn này lại tự đi vô phòng và nghĩ chắc là phê thuốc nên mình bị hoang tưởng thôi. Đến đêm thứ hai, thằng Toàn cùng lũ bạn đi ăn nhậu tới gần 2 giờ sáng mới về. Nó đứng lặng troạn, siêu vẹo, cố mở cửa ra. Tuy nhiên không hiểu vì sao. Vì cái lý do gì mà thằng Toàn cảm thấy dưới chân của nó có những vật gì đó mềm mềm lại ướt ướt. Nhưng có lẽ là quá mệt mỏi rồi nên thằng Toàn chẳng thèm để ý chỉ mở cửa bước vào rồi cài chốt lại sau lưng. Thằng Toàn đổ người lên giường, mồ hôi mồ kê nhảy nhại nó nằm đó mà cổ khô trăng. Cái đầu thì quay cuồng cuồng Thằng Toàn tính nhởm dậy đi lấy nước thì bỗng nhiên trước mặt của nó hình ảnh một cô gái trần trùn bỗng hiện ra từ lúc nào không biết. Thằng Toàn lấy tay cố dụi mắt. Thế nhưng trước mặt của nó Vẫn chỉ là mờ ảo Hình người con gái cơ thể hoàn hảo Trắng ẩn Đang đứng đó mỉm cười Thằng Toàn vừa tính trường người chạy Thì người con gái này tiến tới Cô ta dùng hai tay đèn ngực thằng Toàn này Nằm lên giường Ngay lúc thằng Toàn tính với tay Đấy vò trắng hai trái nhũ hoa Thì bất ngờ Người con gái nhan sắc tuyệt trần này Thổi một hơi thật mạnh vào mặt của nó Và nó cứ thế Thằng Toàn liệm đi Vào giấc ngủ như lúc nào không biết Sáng hôm sau Thằng Toàn còn đang yên giấc nồng Thì nó bị tiếng ồn ào bên ngoài Như làm cho tỉnh giấc Toàn khó chịu ngồi dậy trên giường Nó đưa tay lên So qua mặt cho tỉnh ngủ Ngay khi thằng Toàn tính xoay người Hạ hai chân xuống đất Đi ra ngoài Rồi có chuyện gì Thì nó giật nảy người Mà coi rút hai chân lại Phía dưới đất là chấu dép đẫm máu hướng thẳng từ ngoài cửa chính vào đến giường. Lúc đầu Tăng Toàn còn nghĩ rằng không biết có ai lẻn vào đây. Thế nhưng khi nhìn đôi dép của nó, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net